các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Động mà. Chúng nó lấy cả trăm cây vàng rồi mà cứ đi ngờ ngơ ngoài đường, chả sợ gì cả. Còn cũng lại làm lạ mà là làm sao ông lại cứ để như thế?" Thầy Trấn Quốc phất tay nói. "Công an thì làm được cái mẹ gì, chị tổ mất thì giờ." Đêm hôm ấy, thầy Trấn Quốc vừa buồn vừa sợ, trăn trở lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Sau bức màn, chị Thuần cũng vẫn đang thao thức như thầy. Nằm trong bóng tối, nhớ lại ba khuôn mặt hung ác với con dao to bản, nỗi kinh hãi trong đầu chị càng tăng lên gấp bội. Bao nhiêu thiện cảm và tôn kính đối với thầy Chấn Quốc, câu chuyện vừa xảy ra đã làm tan biến hết trong lòng chị. Thầy là kẻ phản bạn, giật tiền của bạn và chẳng có chút trách nhiệm nào với vợ con. Hóa ra 2 năm nay, chị đã lầm lẫn đặt hy vọng ở một người không ra gì. Bên ngoài, thầy Chấn Quốc ngồi dậy, rón rén bước xuống lại bàn làm việc rót nước uống vì cổ họng đang khát khô. Thầy đặt ly và trở lại giường, nhưng thầy đứng tần ngần một chút rồi đổi ý, vào nằm với chị Thuần cho đỡ buồn vì nằm một mình thầy biết chắc sẽ không ngủ được. Chị Thuần nghe tiếng bước chân thầy tiến dần về phía giường mình, chị nằm im chờ đợi. Khi thầy vừa vén mùng định chui vào thì lập tức chị ngồi bật lên, kéo tấm chăn che ngực và bảo: "Ê, đừng ông, ờ, ông ra đi." thầy cứ than nhên leo lên vì cho đó chỉ là lời khước từ thổ tộc, thầy tự động ngả lưng nằm xuống, chỉ thuần vội leo qua người thầy, chui ra và nhấn mạnh. Con nói thật mà, thầy muốn nằm đây thì con đi ra ngoài kia con nằm. Thầy Chấn Quốc rất ngạc nhiên về thái độ của chị. Thầy cứ tưởng việc thay vào nằm với chị là một ân huệ thầy ban cho người giúp việc, nào ngờ chị dám từ chối. Thầy chưa kịp lên tiếng thì chị Thuần đứng bên ngoài mông thẳng thắn bảo thầy: Sáng mai ông ông tính tiền ông trả cho con. Con về lại ngoại Bắc, bố mẹ con mới biên thư vào bảo con phải về. Rút lời chị bỏ ra ngoài, nằm trên cái ghế băng mà ngày ngày khách vẫn ngồi đợi đến phiên mình coi bói. Chị Thuần nằm nhắm mắt một lúc thì nghe tiếng bước chân tiến lại gần, biết là thầy Trấn Quốc nhưng chị cứ nằm yên giả vờ đã ngủ rồi. Chuyện đời lạ thật, cả năm nay chị cô đơn, quên hẳn thằng chồng phụ bạc sẵn sàng đi nốt cuộc đời với thầy chấn quốc thì thầy lại lơ là không màng tới. Có thể vì thầy chê chị nhèo, chỉ vẫn tức là sau cái đêm ân ái đầu tiên, chị tưởng có thể gắn bó lâu dài với thầy, thì ngược lại thầy tảng lờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tối nay khi chị đã biết quá rõ về dĩ vãng của thầy và mất hẳn cảm tình với thầy, thì thầy lại mon men đòi nằm với chị. Thầy cũng như đàn chồng chị, đúng là loại đàn ông bạc tình tất trách với vợ con. Giả như đêm nay không xảy ra câu chuyện chấn lột thì chị Thuần vẫn sẽ chấp nhận cuộc sống bình lặng ở đây, bất kể tương lai sẽ ra sao. Nhưng bây giờ thì chị thấy không lưu lạn được nữa. Thầy Chấn Quốc đã dính dáng tới băng đảng thì sớm muộn sẽ có ngày mang họa. Thôi, đành quay về Hà Đông giệt lụa như thuở còn con gái, vất vả nhưng thanh thản trong lòng. Thầy Chấn Quốc nhẹ nhẹ ngồi xuống cuối cái ghế băng gỗ đùi thầy chạm vào hai bàn chân chị thuận. Chị vội co đầu gối lên nhưng mắt vẫn nhắm nguyên dù biết có thầy bên cạnh. Cả căn nhà chỉ có một ngọn đèn tròn le lét tỏa ánh sáng mờ mờ lên khuôn mặt của chị với mái tóc dài xõa tung ra trông khá hấp dẫn, đủ sức làm thầy trấn quốc nao nao rung động. Tuy vậy, đêm nay tâm thần thầy đang bấn loạn, thầy cần người tâm sự chứ không cần hiến dâng thân xác. Biết chắc chị còn thức Thầy lên tiếng Chuyện chấn lột vừa rồi đó Thuần nhớ giữ kín đừng có cho ai biết nhé Chị Thuần không nói gì Chỉ ngạc nhiên về cách xưng hô quá lạ tai của thầy Lần đầu tiên trong đời Thầy gọi đích danh Thuần một cách êm đềm Như kêu tên người tình Từ ngày chị đến giúp việc ở đây Thầy Trấn Quốc có thói quen rất phong kiến Là bắt chị gọi bằng ông xưng con Và chính thầy cũng kêu chị bằng con Tự xưng là ông Ngay cả sau khi đã ngủ với nhau rồi, cách xưng hô vẫn không có gì thay đổi. Riêng đêm nay, sau khi nghe chị Thuần báo tin xin nghỉ việc, thầy Băn Khanh không biết chị nói thật hay giả vờ trong lúc xúc động vì biến cố vừa qua. Vì vậy thầy cần hỏi cho rõ. Thầy đang đứt ruột vì mất hơn trăm cây vàng, lại lo lắng đám Trần Lé sẽ còn quay trở lại quấy nhiễu khi biết thầy kiếm tiền dễ dàng. Thầy không muốn chị Thuần bỏ thầy bơ vơ lúc này vì thầy chưa bình phục về mặt tâm lý. Để giữ chân chị lại, thay đổi cách xưng hô mà thầy tin là sẽ tạo được mối thân tình làm chị cảm động. Thầy nói, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net